4.3, Diệp Chi Thu và Tưởng Định Bắc ra khỏi khu triển lãm rồi sang khách sạn Ngũ Châu, họ vào tiệm cà phê ở tầng 1 rồi tiếp tục nói chuyện. Diệp Chi Thu nghe anh ta giới thiệu tình hình cơ bản của công ty, sau đó cô đưa ra một số ý kiến về việc định vị sản phẩm. Tưởng Định Bắc nghe rất chăm chú, anh đưa ra những câu hỏi cũng rất chuyên nghiệp, hai người ngồi nói chuyện đã gần một tiếng đồng hồ. Điệp Chi Thu quay đầu lại thì thấy Tân Địch và Đới Duy Phạm đang đi vào, cô dơ tay vẫy. Tân Địch venh venh mặt, khoác một ba lô nhỏ đi tới, còn Đới Duy Phạm thì một tay xách chiếc túi, tay kia kéo vali. Rõ ràng anh chàng đang làm nhân viên phục vụ cho cô nàng. Khuôn mặt có vẻ bực bội vì đã tỏ ra rất cố gắng mà vẫn không làm nàng vừa ý, trông mộ giảng rất buồn cười. Tưởng Định bắt thấy Tân Địch thì mắt sáng lên, anh ta nói, Tân Địch... Tôi đã ngưỡng mộ cô từ lâu rồi Tân Địch buồn cười Nhìn anh ta và nói Ngưỡng mộ Đức Cao hay là tài hoa xuất chúng của tôi đấy Câu trả lời đó không làm khó tưởng định Bắc Anh ta cười nói Có cả Chị là thiết kế có tiếng rồi Trung tuần tháng 3 vừa rồi tôi đã xem buổi trình diễn của chị ở Bắc Kinh Tôi xin thú nhận là lúc đó đã mượn danh một nhà báo mang máy ảnh vào đó Đúng rồi Tôi còn chụp cho chị và anh đây một kiểu đấy Anh ta chỉ vào đới Duy Phạm. Về cá nhân tôi mà nói thì những bức ảnh đó từ góc độ chụp tới ánh sáng đều rất đẹp. Chỉ cho tôi email, khi nào về sẽ gửi cho chị. Tân Địch thừa nhận cách tăng bút này rất dễ chịu. Nhưng nhắc tới đới Duy Phạm, cô vẫn không tỏ thái độ gì. Đới Duy Phạm vội đưa danh thiếp ra và nói, Cảm ơn anh nên gửi vào email của tôi. Một nhà thiết kế lớn như cô ấy không quan tâm đến những việc như vậy đâu. Tưởng định bác trao đổi danh thiết với anh rồi đứng lên cười nói, hôm nay quả thật tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Cô Diệp, nếu cô có hứng thú với việc làm đại lý cho chúng tôi thì tôi sẽ dành chính sách ưu đãi nhất cho cô. Giờ tôi phải đi trước, chúng ta sẽ liên lạc lại sau, ngày mai mời các vị đến công ty tôi một chuyến. Nhìn tưởng định bác đi rồi, tân định mới cầm tập tạp chí của công ty anh ta lên xem, cô nói, chụp tốt. Thiết kế cũng bình bình nhưng có nét riêng. Thu thu, cậu chọn nhãn hiệu này à? Mấy hôm trước có xem qua một nhãn hiệu ở Hàng Châu. Thiết kế tốt hơn. Đợi tí nữa tớ lấy tư liệu cho cậu xem. Chắc chắn cậu sẽ thích. Nhưng tớ sẽ không làm với nhãn hiệu đó. Phong cách của nhà thiết kế càng nổi bật thì phạm vi được quần chúng hoan nghênh càng hẹp. Không dễ làm. Tớ muốn chọn một nhãn hiệu nào mang tính thương mại. Nhân tố thiết kế không thể thiếu được nhưng cũng không được nặng nề quá Tân địch nói giọng thương tâm Thu thu, cậu thật biết cách làm tổn thương người khác đấy Các nhà thiết kế trong mắt cậu vô vị thế thôi sao Cứ cảm thấy không thích là bỏ ngay không tiếc nuối gì Diệp chi thu cười và an ủi cô Tiểu địch, rõ ràng tớ là fan hâm mộ cậu cả cuộc đời này đấy Biết không hả Các thiết kế của cậu và Tố Mị đã ăn ý với nhau tuyệt vời đến thế không có thiết kế của cậu thì chắc chắn nhãn hiệu này sẽ mất bản sắc. Điều đó không an ủi được Tân Địch, cô thở dài nói, cái này thì chỉ nói lên rằng tớ càng ngày càng chẳng có phong cách cá nhân gì nữa. Đới Duy Phàm cười nói, thật khó chịu đấy. Tân Địch lườm anh ta một cái, đang nói tiếp thì Diệp Chi Thu vội chen vào, "Thế sao các cậu lại đi với nhau?" Tân Địch nói trước, "Chúng tớ chỉ tình cờ gặp nhau ở Hồng Kông thôi." Giới Duy Phàm gật đầu, cười đau khổ, đúng, đúng là tình cờ gặp. Chưa nói xong thì điện thoại đổ chuông, anh ta xin lỗi rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Diệp Chi Thu cười, tiểu địch, anh ấy lại đắc tội gì với cậu à? Nhìn cậu ghê gớm quá. Tân địch muốn nói nhưng lại thôi, sau đó chuyển sang đề tài khác. Tố Mỹ hôm nay có triển lãm ở phòng đa năng của khách sạn Ngũ Châu, cậu có đi xem không? Hôm qua tớ gặp Tổng Giám Đốc đang ở sân bay nên không đi xem Hay, cậu vẫn là nhân viên của tố Mỹ, không phải đi cổ vũ sao Tân địch lắc đầu, tớ chẳng có hứng, can hệ gì tới tớ, chẳng thích bằng đi dạo chợ Cô ta cười nghịch ngợp, thật ra, tớ cũng muốn biết Khuôn mặt lạnh băng của Tăng Thành khi thố lộ với cậu trông như thế nào Diệp Chi Thu cười nói, đừng nói linh tinh, tớ cũng đang định đi dạo chợ đây Đi cùng nhé Nhân viên của Tố Mỹ đã đặt phòng trước cho Tân Địch, cô lên phòng cất đồ rồi xuống ngay, vừa hay gặp đoàn khách đang từ thang máy đi ra, quả nhiên buổi trình diễn đã kết thúc. Tuy cô đã được thấy biểu hiện của Tăng Thành khi gặp Diệp Chi Thu, nhưng không tránh được nỗi thất vọng, vì chỉ thấy Tăng Thành, đới Duy Phạm và Diệp Chi Thu ngồi đối diện nhau, ba người đều tỏ vẻ bình tĩnh như thường ngày. Tăng Thành dù gì cũng là ông chủ, nên Tân Địch có phóng khoáng đến đâu cũng phải qua đó chào hỏi. Tổng Giám Đốc Tăng, tôi đã đi công tác Hồng Kông về rồi, đang định đi khảo sát thị trường, rồi mai đi xem triển lãm. Tăng Thành gợt đầu rồi nói, cô vất vả quá. Đới Duy Phạm đứng lên, đi thôi Tân Địch, đi nhanh cho kịp giờ. Tân Địch suýt một miệng nói, ai đi với anh, thì kịp hãm lại, vì cô nhận ra dáng vẻ Tăng Thành. Rõ ràng ông ta muốn nói chuyện riêng với Diệp Chi Thu. Cô nháy mắt với Diệp Chi Thu rồi nói, mệt nhé bọn tớ đi trước đây Tăng Thành mỉm cười nhìn diệp tri thu Hôm qua tôi không kịp hỏi nghe nói em đã xin thôi việc còn ký một điều khoản bổ sung hợp đồng rất đặc biệt bây giờ em tính thế nào Tăng Thành nắm bắt thông tin nhanh nhạy như vậy khiến diệp chi thu không biết ứng xử ra sao cô đành cười miệng mai và doanh nghiệp đó tôi đều không muốn làm điều khoản bổ sung đó chỉ để cho tổng giám đốc lưu yên tâm thôi lần này tới đây Tôi định tìm một thương hiệu phù hợp để làm đại lý Thế đã tìm được chưa? Tôi đã lưu tư liệu của một số thương hiệu Cũng phải tìm hiểu sâu hơn nữa Diệp Chi Thu không định nói cụ thể với ông ta những khó khăn mình đang gặp phải Em Hà quyết tâm lớn như vậy Lại không muốn làm việc ở doanh nghiệp thời trang nữa Điều này chắc có can hệ tới lời cầu hôn của tôi rồi Diệp Chi Thu vừa ngẩn đầu thì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh và ấm áp của ông Cô cười chua xót vì biết chắc ông đã biết đến những lời đồn thổi kia. Không ngờ tôi lại gây khó khăn cho em đến vậy. Rất xin lỗi em, Chi Thu. Nhưng tôi cũng không từ bỏ, chẳng qua chỉ là bỏ một công việc đã khiến mình suýt phải đánh đổi cả sức khỏe và mạng sống thôi. Diệp Chi Thu cố gắng nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, tranh thủ lúc còn trẻ, thử lựa chọn đướng đi khác không phải là điều xấu. Tăng thành ngược đầu với năng lực và sự chăm chỉ của em. Làm việc gì cũng không phải là vấn đề lớn Có điều, em cần phải giải phóng mình ưu điểm của em cũng chính là nhược điểm Thường thì suy nghĩ kỹ quá sẽ càng dễ dàng buộc bản thân mình hơn Diệp Chi Thu đương nhiên hiểu nhược điểm của mình Nhưng việc giải phóng bản thân Nói thì dễ còn làm mới khó Việc cô luôn suy nghĩ thấu đáo đã là thói quen bao năm nay rồi Dù đó là trong công việc hay tình yêu Nhớ tới cuộc điện thoại ban sáng với hứa chí Hằng Cô không thể im lặng lâu hơn được nữa, vì thế cô nói, tôi không nghĩ mình là người hiểu biết, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ cẩn thận để tránh phạm sai lầm ở mức thấp nhất. Ngay ở trong công việc, tôi cũng ủng hộ cấp dưới có can đảm nhận mình sai, tôi nghĩ nếu không có sai sót gì thì cũng giống như đã bỏ mất khả năng lựa chọn đúng đắn của bản thân. Hơn thế, tôi chỉ có thể cố gắng tránh để mình không mắc sai lầm, nhưng không thể giúp người khác hạn chế lỗi sai của họ. Người luôn phải suy nghĩ quá nhiều như tôi thì chỉ khiến mình gánh chịu cái sai của người khác thôi. Diệp Chi Thu tập trung lắng nghe, Tăng Thành bỗng dừng lại, lát sau mới nói tiếp, tôi thấy mình đã quen với kiểu nói, thuyết giáo, đối với em rồi. Sao có thể nói là, thuyết giáo, được, làm việc với ông? Tôi đã học được rất nhiều điều, điều đó chỉ làm cho tôi và em ngày càng xa nhau thôi. Tăng Thành cười chua chát, đành vậy thôi, Chi Thu. Chúng ta cùng đi ăn nhé Tôi muốn nói chuyện với em thêm một chút Diệp Chi thu gật đầu Cô luôn cố gắng tránh mặt Tăng Thành Nhưng giờ cô mới phát hiện Việc trốn tránh như vậy không thể giúp mình thoát khỏi những lời đồn đại Cũng như khó khăn trong cuộc sống Chi bằng cứ thản nhiên mà đối mặt với nó Hai người ra khỏi khách sạn Tăng Thành lái chiếc Mercedes-Benz Biển số thẩm quyến Đưa cô tới một nhà hàng chuyên về món ăn châu Âu Tầng thượng của nhà hàng đó khá rộng nên mỗi bàn ăn đều có một chiếc ô che nắng. Không gian nơi đây được tô điểm bằng các loại cây của vùng nhiệt đới, vì vẫn còn sớm nên mới chỉ có một số khách. Tới khi mặt trời đã lặn hẳn, những làn gió nhẹ thổi, vào buổi tối thế này, thành phố ven biển ở thời điểm giữa hè mang đến cho người ta cảm giác khoan khoái, khác hẳn các thành phố nằm sâu trong lục địa. Ở nhà hàng này, hải sản là món chính, đồ ăn được đưa tới rất nhanh, Tăng Thành gọi rượu nho trắng, ông chỉ rót cho cô một ly và nói, dạ dày ổn rồi chứ hả, em uống chút thôi nhé. Tổng Giám Đốc Tăng, buổi biểu diễn hôm nay thế nào? Phản ứng tốt, các doanh nghiệp đông lao động ở vùng Duyên Hải thực sự đang có nhu cầu hướng vào sâu trong lục địa Lãnh đạo khu dự án còn nhiệt tình kêu gọi hơn cả tôi, hiện giờ áp lực của họ trong việc tìm các chủ đầu tư cho dự án phát triển rất lớn. Tăng Thành không muốn đề cập nhiều đến công việc nên ông uống một ly rồi nói Chi Thu, hóa ra tôi bị em từ chối một cách triệt để rồi, không còn hy vọng nào nữa Diệp Chi Thu cười không biết nói sao Ông lại tiếp lời, em đừng căng thẳng, tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em Mọi người đều nói về sự lựa chọn Cô thở dài và nói, đây vốn dĩ không phải là sự lựa chọn của một người Tổng Giám Đốc Tăng Trước kia ông cũng đã yêu, đúng không? Tăng Thành cười rồi nói Đúng, dù sao thì tôi cũng đã có thời trai trẻ Tuy nhiều người không tin điều đó lắm Diệp Chi thu bối rối Đương nhiên cô không có ý châm chọc Tăng Thành Thực ra năm nay Tăng Thành cũng mới chỉ 38 tuổi dáng gầy nhưng trứng chạc Vẫn chưa có kiểu mập mặt của tầm tuổi trung niên Dù tuổi này đang là thời kỳ phong độ nhất của đàn ông Cô biết mình đã mở đầu không ổn Nhưng nói năng trao chuốt với tăng thành chỉ bằng thừa Cô cười mỉa mai Đàn ông khi nghĩ về mối tình cũ như thế nào tôi không rõ lắm Nhưng tôi là người bình thường Không có chí hướng lớn Cái tôi cần chỉ là một công việc ổn định và một mái ấm Tôi đã từng cho rằng Sau khi cuộc tình với Phạm An Dân kết thúc Chờ cho nỗi đau nguôi ngoai Tôi sẽ bình tâm lại Tìm một người thích hợp để kết hôn và sống cho qua ngày Xem ra tôi không phải là người mà em thấy là phù hợp rồi. Diệp Chi Thu lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng Tăng Thành. Cô nhẹ nhàng nói, không, nếu không gặp bạn trai hiện tại, có lẽ ông là người phù hợp nhất. Nhưng bây giờ thì khác, nếu tôi chỉ thấy phù hợp mà đồng ý thì khác nào đã phụ lòng ông. Trái tim Tăng Thành đau thắt, lúc này đèn điện đã thắp sáng, Diệp Chi Thu vẫn nhìn thẳng. Rất ít khi cô thản nhiên đón nhận tia nhìn của ông như thế Lần đầu tiên ông cảm thấy, cô không coi ông là chủ khổ Ông nói giọng ấm áp, hình như tôi đã làm một việc đúng Nhưng lại không đúng thời điểm, cuối cùng thì để mất em Tổng giám đốc Tăng, để mất tôi không phải là điều đáng tiếc Tôi không hà thấp bản thân, nhưng có nhiều người xứng đáng với ông hơn Hay, em lại lấy cách tôi thường an ủi em để an ủi tôi rồi Tăng Thành lắc đầu cười rồi nói tiếp, không, Chi Thu, tôi không cần an ủi, có một điều tôi muốn nói với em, không phải vì tôi thấy em là người vợ phù hợp mà cầu hôn đâu. Diệp Chi Thu sững sờ, rõ ràng Tăng Thành không cần nghe cô nói thêm gì, ông châm điếu thuốc, thở ra các vòng khói, mắt nhìn xa xăm, dường như tâm trí đang để ở nơi khác. Một lúc sau, ông rủi điếu thuốc rồi nói, nhưng những điều này không quan trọng. Chỉ cần em sống thật tốt là đủ rồi Tổng giám đốc Tăng Tôi sẽ sống tốt Em xem tôi lại ra giọng giáo huấn em rồi Em là người sống rất cố gắng và chăm chỉ Chi Thu cần thư giãn một chút Em còn trẻ Đang là lúc hưởng thụ cuộc sống Diệp Chi Thu lắc đầu cười gượng Vẫn mỉa mai Lần này nói với ông Tôi sẽ cố sống thật thoải mái Tôi nói nghiêm túc đấy Tôi hy vọng mình có thể thư giãn hơn một chút Nhưng đối với tôi, hình như việc cố gắng thư giãn là một nghịch lý, tôi hy vọng đầu óc mình sớm được thư thái. Về trí tuệ thì em không thiếu, chỉ thiếu tự nhiên và tự tin. Tôi còn nhớ mãi dáng vẻ em lần đầu tiên phát biểu ở hội nghi bán hàng, em cầm quyển sổ ghi chép rồi lần lượt nói về con số thống kê ở các nơi, giọng nói run run, tay cũng lập cập. Lúc đó tôi nghĩ, thật đáng ghét, một cô gái xinh xắn như vậy mà lại khiến người khác phải trách móc. Thế là em bị tôi điều đi khắp các thị trường trong nước. Đương nhiên Diệp Chi Thu còn nhớ, khi mới bắt đầu công việc, cô thường bị căng thẳng. Lúc nào tham gia cuộc họp của bên kinh doanh cũng thấp tha thấp thỏm chờ đến lượt mình, lòng bàn tay thường toát mồ hôi. Tới khi được thăng chức, bắt đầu tham gia những cuộc họp có tăng thành tham dự, cô càng căng thẳng hơn. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không sao hiểu nổi mình lại khắc phục được nhược điểm đó. Rồi càng về sau này. Em càng biết chấn tính bản thân hơn, những bài phát biểu có tính lập luận cao, làm việc không bao giờ tính toán thiệt hơn, luôn làm người khác yên tâm. Có điều, tôi cảm thấy em vẫn là cô gái lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, bị ép trưởng thành, luôn mặc áo giáp để cố gắng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhưng trong lòng thì không cứng rắn như thế, may mà em vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có. Tăng Thành đột nhiên im lặng, Diệp Chi thu quay đầu lại, cắn chặt môi. Cố gắng để nỗi xúc động qua đi, cô đang đối mặt với người đàn ông hiểu rõ mình, xót thương cho sự nỗ lực và cố gắng của mình, hiểu được cảm giác thiếu an toàn mà mình luôn cố gắng để người khác không nhận thấy. Ông hiểu cô đến thế mà cô chỉ coi ông là một ông chủ nghiêm khắc và có trí tuệ, lúc nào cũng có dáng vẻ uy nhiên của người lãnh đạo, không thể biết được những suy nghĩ trong lòng ông. Cô đã không còn cơ hội để hiểu ông nữa Càng không thể lựa chọn con đường bằng tảng để giao phó đời mình cho ông Cô cố gắng để không khí thoải mái hơn một chút rồi cười nói Ông có nhận thấy ở Tố Mỹ Rất nhiều nhân viên đều cố gắng học theo cách xử lý công việc của ông không? Trước đây, Tăng Thành không ý thức được điều này Ông biết mình có yêu cầu rất cao đối với nhân viên và công việc Không phải cấp dưới nào cũng chịu được điều đó Nhưng giờ nghiêm túc nghĩ lại Một số nhân viên chủ chốt đã làm ở công ty lâu năm đều có điểm tương đồng như vậy. Ông nói, tôi hy vọng cách làm việc của mình có thể trở thành đòn bẫy cho tiền đồ của mọi người. Không ngờ lại còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của họ nữa. Ai dám đảm bảo rằng cả cuộc đời mình luôn ngây thơ, phải dùng các cách khác nhau để thích ứng với xã hội này. Tổng Giám Đốc Tăng, tôi trân trọng những kinh nghiệm mà mình đã có được khi ở Tố Mỹ. Chưa bao giờ tôi hối hận vì mình đã làm mọi việc như hôm nay. Nếu cho tôi lựa chọn lại Tôi vẫn đi con đường đó Tăng Thành càng thêm buồn Ông cười nói Chi Thu, chúng ta không nói về vấn đề này nữa nhé Lúc này Cảm thấy gần gũi nhau hơn Hai người khẽ chạm ly rồi uống cạn Tất cả tâm tư đều được giữ trong im lăng Chuyện được phát tại website Chuyệnaudio.com Mấy hôm sau Diệp Chi Thu lại đến xem triển lãng Buổi chiếu cô nhận lời đến công ty của tưởng định Bắc Công ty của anh ở quận Phúc Điền Ngoài bộ phận thiết kế và kinh doanh Và một thư ký kiêm Lễ tân do anh ta phụ trách Còn lại rõ ràng đã giao phó hoàn toàn khâu sản xuất cho công xưởng của bố Có thể nói là lâm trận mà hành lý nhẹ tên Phong thiết kế rộng rãi, sáng sủa Có bốn nhà thiết kế và 7, 8 trợ lý đang bận rộn công việc Theo lời giới thiệu của anh ta Còn một nhà thiết kế người Hồng Kông nữa làm tổng phụ trách vẫn phải chạy đi chạy lại giữa Hồng Kông và Thẩm Quyến. Có thể nói, mảng thiết kế của công ty này rất mạnh. Tân Địch từ khi tốt nghiệp đã ký hợp đồng với Tố Mỹ, ít có cơ hội đi tham quan các công ty khác. Khi biết Diệp Chi Thu được mời đến đó tham quan, cô ấy tỏ ý muốn đi cùng. Tưởng Định Bắc đương nhiên rất hoan nguyên. Diệp Chi Thu xem xét cẩn thận các khâu niên doanh sản xuất và mảng thiết kế hình ảnh. Còn Tân Địch thì chăm chú quan sát phòng thiết kế, một nữ thiết kế trẻ tuổi, xinh đẹp, có mái tóc ngắn tên là Tiểu Mễ, mắt sáng lên khi nhìn thấy Tân Địch, cô ta nói rõ to, thần tượng của em, là chỉ thật sao? Diệp Chi Thu và Tưởng Định Bắc cùng cười, Tân Địch nghi hoặc nhìn cô gái trẻ đi chân xáo đó, rồi quay lại nhìn Tưởng Định Bắc và nói, các anh khiến lòng tự tin của tôi bỗng chốc được thổi phồng lên đấy. Nói thật là chẳng qua tôi chỉ làm được một sâu diễn ở Bắc Kinh hồi đầu năm thôi, chứ có tiếng tăm gì đâu. Có chứ, có chứ, nhân vật số 1 của trường em người mà bọn em ngưỡng mộ nhất năm đó cũng tham gia cuộc thi thiết kế trẻ toàn quốc còn thua chị nữa là. Lúc đó em học năm thứ nhất, ngồi phía dưới xem chị nhận giải thưởng trên sân khấu, chị thấp nhất nhưng tư thế lại oai phong nhất, em rất ấn tượng, thế là chị trở thành thần tượng của em. Tân địch rất cảm động. Đó là thời kỳ huy hoàng của cô khi còn là sinh viên Chỉ một lần tham gia sâu diễn mà đã nổi tiếng Cô là người được đánh giá cao nhất trong những người được giải Không ngờ từ đó, cô trở thành thần tượng của bao người Khi nói về quá trình công tác của cô, tưởng đình bắt không khỏi thán phục Cô Diệp, tôi đang thắc mắc tại sao khách hàng như cô lại am hiểu về lĩnh vực thời trang như vậy Hóa ra cô là người trong nghề Hôm qua, tôi giã múa dìu Quan mắt thợ Mong cô có thể đóng góp ý kiến quý báu cho chính sách liên doanh của chúng tôi Diệp Chi Thu trầm ngâm một lát rồi nói Vậy thì tôi nói thẳng nhé Tôi thấy chính sách liên doanh hay vấn đề xây dựng hình ảnh cho đến sản phẩm của các anh đều có khởi điểm tốt Một nhãn hàng vừa mới ra đời mà phát triển thuận lợi như vậy Tôi đoán nhất định là tiềm lực kinh tế rất lớn Nhưng nếu các nhà thiết kế muốn liên kết để mở rộng thị trường thì tôi thấy điều đó rất khó thực hiện Không giấu gì cô, trước đây tôi làm mảng thị trường bên công ty của bố tôi khá lâu, cứ ngỡ kinh nghiệm đã đầy mình nhưng bây giờ mới thấy. Đúng là không như mình nghĩ. Tưởng định bác không hề thể hiện uy quyền lãnh đạo của mình trong công ty, vì thế tiểu mụ cười và nói chen vào. Anh Bắc anh mà không tăng lương cho em, em sẽ giống tiểu địch, chỉ mặc thiết kế của bố anh thôi, không cho phép anh cười em ăn mặc không có thẩm mỹ đâu đấy. Diệp Chi thu quan sát anh chàng tiểu định đó Cô ngạc nhiên khi nhận thấy cái áo phông mà anh ta mặc là một nhãn hiệu rất phổ biến trong nước Với lượng tiêu thụ hàng năm đạt tới con số đáng kinh ngạc Ông chủ hãng đó đúng là họ tưởng Tưởng định bắt cười nói Cô Diệp, chắc cô đã đoán ra rồi đúng không? Đúng thế, nhãn hiệu đó là của công ty bố tôi Bây giờ chị tôi là quản lý kinh doanh bên đó Không hẳn tôi muốn ra làm riêng Chỉ là được sự đồng ý của họ nên tôi định đi sâu vào mảng thời trang cao cấp hơn thời trang đại chúng và thời trang dành riêng cho phái nữ đúng là không giống nhau, Diệp Chi Thu nói khéo nhãn hàng mà bố anh ta làm chủ thường được giới thời trang đánh giá là chỉ trọng về số lượng các cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhan nhãn từ thành phố đến nông thôn đến tận laser cũng có chính sách xúc tiến kinh doanh của công ty đó là vài ba ngày lại có đợt giảm giá chẳng thấy tốn nhiều chất xám Nhưng Diệp Chi thu hiểu rõ, để có một chỗ đứng hẳn hoi trên thị trường. Sản phẩm có mức độ phủ sóng rộng khắp với giá cả rẻ thì đương nhiên phải có điểm hơn người. Chỉ có điều, nhãn hàng mới mà tưởng định bác đang làm không hề liên quan tới thương hiệu bên đó trong khi hoàn toàn có thể sử dụng được thị trường sẵn có. Có lẽ cô hiểu được sự khó khăn của tôi, tôi không thể dựa vào mạng lưới kinh doanh của ông ấy được, tất cả đều phải bắt đầu từ con số 0. Bây giờ anh đã đi con đường riêng, một thân một mình làm lại từ đầu Đương nhiên sẽ khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi Điều đó có nghĩa, khi bắt đầu không thể để mình đứng ở thế quá cao Ví dụ như, trong các điều kiện để liên doanh có một điều khoản là yêu cầu thành viên phải có gian hàng rộng 40m2 Ở một trung tâm thương mại lớn là không phù hợp với thực tế lắm Bây giờ một nhãn hàng mới ra đời, đang không có vũ khí hộ thân nào Muốn xin một gian hàng 20m vuông ở trung tâm thương mại có chút tiếng tăm vẫn là vấn đề khó khăn ấy chứ. Tôi nghĩ, điều kiện này sẽ làm nhiều khách hàng có ý liên doanh phải trồn bước. Tưởng định bắt ngật đầu, có lý lắm, tôi đã suy nghĩ rất thấu đáo nhưng vẫn phạm vào lỗi con nhà lính tính nhà quan còn điều gì nữa không. Những vấn đề khác, tôi không có góp ý gì lớn, nhưng chưa chắc tôi đã làm đại lý cho nhãn hàng này của anh. Cô nói vậy có ý gì? Vì tính tôi vốn làm việc thận trọng Có lẽ tôi sẽ quan sát một thời gian rồi mới quyết định Hơn nữa, giá cả của nhãn hàng này đã rõ ràng Tiền bảo giảm và khoản đầu tư ban đầu cũng đã tính toán hợp lý Nhưng đối với tôi, nó vẫn quá cao Hiện tại tôi không thể gom đủ tiền Diệp Chi Thu cười nói Tưởng định bắt thở dài rồi cười nói Cô làm tôi lo quá Cứ sợ cô sẽ chỉ ra một sơ suất chết người nào đó Cô Diệp, nói thật thì tôi còn một phương án khác nữa, có thể chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác. Tân địch im lặng mãi, giờ mới cất lời, không cho anh bắt mất thu thu của chúng tôi đâu nhé. Cô ấy sẽ không đến thẩm quyến làm việc đâu. Tưởng định bắt sững sờ, rồi mi mi cười. Tân địch, cô rất thông minh. Sự thực là tôi định bắt cả hai người một lúc cơ, không biết tôi có vinh hạnh đó không. Tân địch không ngờ con người này lại thẳng thừng như vậy. Cô cười khanh khách rồi trả lời Bây giờ có mốt săn lùng người trực tiếp vậy sao Diệp Chi Thu cũng bật cười Nhưng cô không muốn nói tiếp chủ đề này Tưởng định Bắc nhất quyết mời hai cô ăn tối Đồng thời gọi thêm vài quản lý kinh doanh và nhà thiết kế của công ty Khi ra khỏi công ty Anh gọi điện thoại Một lúc sau thì đới Duy Phạm xuất hiện Anh ta và tưởng định bắt anh anh em em thân mật Rõ ràng đã quen biết nhau từ trước Mấy cô gái nhìn thấy đời Duy Phạm thì hai mắt mở to, chớp chớp. Chẳng bao lâu, hiểu mũi đã chuyển cách xưng hô là Duy Phạm huynh rồi. Tân địch nghe thấy thế, cứ nín chặt môi nhỉ cười. Đời Duy Phạm lúng túng ra mặt và nói với giọng cầu khẩn Có phải mình đang diễn hồng lâu độc đâu, đừng huynh huynh mũi mụi nữa được không? Những người ngồi đó đều không nhìn được mà bật cười ha ha. Diệp Chi Thu tranh thủ ra ngoài gọi điện cho hứa chí Hằng nhưng anh đang tắt máy. Cô buồn bà quay lại chỗ ngồi, ăn xong, tưởng định bắt lái xe đưa họ về. Rõ ràng anh ta có chuyện muốn bản riêng với Diệp Chi Thu nên lái xe đưa Đới Duy Phẳng và Tân Địch về khách sạn Ngũ Châu trước, rồi mới lái xe đưa Diệp Chi Thu về. Cô Diệp này, ý kiến của cô rất xác đáng. Thực sự mấy hôm nay, tình hình ở bên triển láng giống như những lời cô nói. Rất nhiều khách hàng muốn liên doanh sản phẩm nhưng đều không đáp ứng được những điều kiện. Có điều... Tôi không định hà thấp những điều kiện đã đề ra, bởi ngoài tiềm lực kinh tế, cái tôi cần hơn ở các đối tác đó là năng lực phát huy thương hiệu. Rất nhiều nhãn hàng rất coi trọng tiền bảo hiểm khi tham dự liên doanh, có thể quay vòng vốn để thương hiệu tiếp tục phát triển. Nhưng nói thực, chỗ tôi không bị áp lực về vốn. Cái tôi mong muốn chính là có nhiều người ở thị trường các khu vực khác nhau cùng giúp thương hiệu phát triển, tiến vào thị trường tốt giữ được hình ảnh đẹp về gian hàng và dùng chính sách xúc tiến bán hàng thống nhất. Suy nghĩ này cũng có lý, nhất là khi anh muốn đi vào thị trường cao cấp, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý khá vững vàng vì mới đầu sẽ rất khó khăn. Trước mắt, mảng thị trường vẫn do tôi quản lý, nhưng nói thẳng, tôi thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm đối với vấn đề quan hệ với các siêu thị hay trung tâm bán hàng thì kinh nghiệm của tôi có hạn. Cô Diệp, tôi rất ấn tượng với các nhãn hàng của Tố Mỹ, Năng lực và tiềm lực của cô làm tôi rất nể phục, mong cô hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi, đến chỗ tôi làm tổng quản lý kinh doanh nhé.